Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thấy Nhưng mà khó thấy được người lại giống nhau như vậy Cậu lại nhìn không được mà nói Nhưng mà thực sự tăng dốc của con và chú ấy rất là giống nhau Chú ấy ư Là ai chứ Chính là vừa người vất xuất hiện ở trên màn ảnh đó Còn cũng không biết rốt cuộc chú ấy là ai nha Từ lòng chỉ vừa liếc mắt nhìn cương triệt Nhưng lại có ấn tượng sâu sắc Có lẽ nguyên nhân chính là Máu mổ tình thâm đi Từ lòng dĩ nhiên sẽ không biết Thân phận của thiên long cương triệt nhưng mà trong lòng của thủy y lại biết rõ vì vậy nghi vấn bấy lâu nay cuối cùng cũng được giải đáp thể ra bộ dáng của từ long giống ba cô nhớ tới bộ dáng tư thế của anh ai Phùng sáng sủa một bộ dáng nhanh nhẹn còn có nụ cười kia tao nhã lịch sự đã nhiều năm như vậy hình ảnh của anh chẳng những không có biến mất mà ngược lại còn rất là rõ ràng mẹ à từ long nhìn chán mẹ nhăn lại bộ dáng có vẻ tâm sự vì vậy cậu vội vàng nói sang chuyện khác với thủy y À đúng rồi, con quên mất nói cho mẹ biết ngày hôm nay là ngày mấy. Từ lúc cậu biết con số có quan niệm về thời gian, thì sau đó là dưới nguồn viên thời gian tốt nhất của Thủy Y. Vậy thì mẹ phải nghe rõ nha, hôm nay chính là ngày 29 tháng 6 năm 2001. Đáy lòng của Thủy Y run rẩy một trận, tất cả đau khổ, tất cả ký ức đều hiện lên. Cách ngày 1 tháng 7, chỉ còn 2 ngày nữa mà thôi. cô vẫn chưa từng quên anh đã từng hứa với cô. Ngày 1 tháng 7 năm 2001, chúng ta sẽ cùng hẹn nhau ở trạm xe lửa Amsterdam, Hà Lan. Đêm hôm đó cô trốn ở trong chăn chảy nước mắt, đau lòng bị đè nén 10 năm, nước mắt chảy xuống điên cuồng, cũng không có cách nào thua lại. Hôm nay cam kết của anh đã biến thành công dã tràng, thành lời nói dối không có cách nào thực hiện. Nhưng mà 10 năm qua, trong giấc mơ của cô luôn nhớ đến anh, cô thương anh, tần tâm toàn ý yêu thương anh, quyết một lòng thương anh. Đời này trái tim của cô vĩnh viễn bị anh cầm cố, vĩnh viễn không thể nào thoát ra được. Lại một chuyến đi đến châu Âu. Mà dù người thương ngày xưa đã không còn ở đây, nhưng mà cô vẫn hy vọng du lịch một lần. Nhớ lại khoảng thời gian ngọt ngào ở chung một chỗ với anh. Cứ như vậy cô mới có thể không tiếc nuối. Ngày hôm sau, cặp mắt của cô rông đỏ, gương mặt tái nhợt, cất ra lời nguyện vọng với Vương Kim Vĩnh. Tôi muốn đi châu Âu một chuyến. Muốn đi châu Âu ước. Đương nhiên là được Ta vẫn muốn dẫn con cùng với tự lòng chán nước ngoài Nhưng mà con không muốn đáp ứng Vương Kim vững cao hứng Đáp ứng Thủy Y cuối cùng ý nguyện đi tiếp xúc thế giới bên ngoài Không phải Tôi... tôi muốn tự đi một mình Cô khó khăn nói Chỉ một mình con ư Đôi mắt của Vương Kim Vĩnh trận to không dám tin Đúng vậy Cô ép mình tỉnh táo lại Nhưng mà trái tim đau đớn lại tuyệt vọng Khiến giọng nói của cô nhịn không được mà run lên Hãy để cho tôi đi một mình. Chỉ có một mình tôi thôi. Cậu xin ông. Tại sao chứ? Vương Kim Vĩnh thở dài một hơi thật sâu. Thật là bất đắc dĩ nói. Còn chính là như vậy. Phiền não gì cũng tự một mình gánh lấy. Cũng chưa bao giờ nói ra khỏi miệng. Nhưng là ta không yên lòng con một mình hơn nữa. Ông không đành lòng lấy giấy do cô mù để mà ngăn cản cô. Ông có thể yên tâm. Bởi vì tôi có thể tự chăm sóc cho chính mình. Cô đánh trống lẳng. Tôi luôn cho rằng chỉ cần là con người, có thể làm chuyện giống nhau, bất luận là đàn ông hay là phụ nữ. Cho dù là người mù cũng không phải là ngoại lệ, tôi tin tưởng mình có thể là một thân du lịch, ông không cần phải lo lắng đâu. Còn thật là cố chấp, có thể loại tinh khí này đích thực là giống với ta. Ở trên người của Thủy Y, vương kiếm vĩnh thấy được bóng dáng của mình năm đó. Cho dù biết sẽ đổ rơi máu chảy, vẫn không hề sợ hãi dũng cảm tiến tới. Nếu như không đạt được mục đích thì tuyệt không ngừng tay. Ta không lại truyền được con, cũng không nhấn tâm cự tuyệt con. Đối với tuổi tác của Vương Kim Vĩnh mà nói, có thể là để cho Thủy Y vui vẻ thì ông liền thỏa mãn, nhưng ông cũng rất là quan tâm. Còn nếu như con muốn đi thì cô đi đi, nhưng mà phải hết sức cẩn thận. Thủy Y vô cùng cao hứng kích động. Rất là cảm ơn ông, nhiều năm chăm sóc tôi như vậy. vậy tôi trả giá mà không hề giữ lạnh. Ông giống như là cha của tôi, mà tôi là người con gái mà ông yêu thương. Ở trong mắt của Vương kiêm Vĩnh hiện ra nước mắt cảm động nói Đợi nhiều năm như vậy cuối cùng cũng đợi được những lời nói này Có thể được con chấp nhận hết thảy đều là đáng giá Chỉ cần ông có thể có được sự tha thứ của Thủy Y Thì cả đời này đã không còn cầu gì thêm nữa thiên long cường thiệt cả người bực bội bất ăn Chuyện gì cũng không làm Vì vậy anh quyết định bỏ xuống toàn bộ bay đi châu Âu Đồng thời chạy thẳng tới Hà Lan Anh tìm cái cớ cho mình Anh đến Hà Lan là vì tìm bạn tốt thanh Lang Cương Trạch và Tống Vi ôn lại chuyện cũ. Nhưng trong lòng anh rất hiểu, vốn điều này không phải là lý do. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.